Trường 50 Đã hai đêm liền nằm mơ Thấy chính mình nằm trên giường sắt Mình sắp chết đến nơi rồi Khi tổ nghiên cứu khoa học xuất phát Để đi đến viện mỹ thuật quan Kiện mới nhận ra rằng hôm nay Mỗi người đều có mặt Giáo sư Nhiệm đã trở về vài hôm nay Hai thầy trò tuy vẫn nói chuyện với nhau Nhưng rất là xa cách Ai cũng dễ dàng nhận ra điều này Yasuzaki Satiko Đã từ Nhật Bản trở lại Cô lặng lặng bỏ về Ông Rama và Kikuchi rất là bực tức Trước giờ thí nghiệm tối nay Họ đã nhốt cô trong phòng Mắng mỏ gần một tiếng đồng hồ Khi cô được thả ra torokava đã đến đón và an ủi cô Cô đỏ mặt cúi đầu im lặng Chỉ lý nghĩ một tiếng cảm ơn Quan kiện chờ cho torokava đi rồi Anh hỏi cô Tiếng Nhật có cách nói Nhẫn nhụng gánh vác trọng trách Có đúng hay không? Satiko gượng cười Thật ra em chẳng hề thấy hổ thẹn chút nào Chỉ là những chuyện vạt trong cuộc sống Nếu nói là gánh vác nặng nề Thì em bì với anh làm sao được Lúc đi qua hành lang ngầm quan kiện lại bị đau như lúc trước Anh cứ cố nghiến răng mà chịu đựng thì cô đỡ anh rồi khẽ nói Mong sao thí nghiệm sớm kết thúc Anh còn phải nhẫn nhục gánh vác nữa quan kiện hơi ngỡ ngàng Anh cảm thấy mình lại không muốn Những thí nghiệm hành xác này Nó nhanh kết thúc Thật ra các thí nghiệm ở nhà trưng bày số 4 chẳng đau vào đâu, ngoài lần đầu tiên hơi có một chút sáng sủa, nhưng những lần sau hầu như chẳng thu hoạch được gì, cũng không thấy đau, không nhìn thấy chúng chỉ có một mình quan kiện trong suy tư. Đương nhiên anh nghĩ về cuộc thí nghiệm lần trước, tại sao quần áo của ông Rama Sunateru lại có vân tay và tóc của Hoàng Quán Hùng? Hoàng Quán Hùng là cao thủ quyền cước có thể hạ gục ông già 80, Dễ như là trở bàn tay Huống chi ông già ấy đã bị trúng đạn Đâu cần người nội ứng Quán hồn phải đánh đấm làm gì nữa Có nhiều vết vân tay và tóc Chẳng phải trai gái quấn lấy nhau Đâu mà lắm vân tay và tóc như thế Quan kiện bọc thấy buồn cười Vì các ý nghĩ ngu nghe này của mình Nhưng một ý nghĩ táo bạo chợt nảy ra trong óc của anh Liệu có thể là hoàng quán hồn Mặc quần áo của ông Sama Junotaru hay không Quá ư là hảo huyền Vì hết sức vô lý Tại sao ông ta phải mặc quần áo của ông Rama Nhưng anh lại nghĩ rằng Không hẳn là hoàn toàn không có khả năng này Tuy nhiên Cần có thời gian để mà suy nghĩ thêm Về tính hợp lý của giả thiết kỳ lạ này Có quá nhiều vấn đề Mình cần phải suy nghĩ Ví dụ Vì sao Hoàng Quán Hùng Không bị bắn chết ngay Ông ta lại bò lên Tóm chặt lấy chân của mình, ông ta định nói điều gì? Hay là ông ta tóm chân, thật ra đó là chân của hung thủ?